Bỗng nhiên đứng im tại chỗ, chỉnh tài thân, Diêu Khiêm Thư, thậm chí Chu Chu, diễm Thí Thiên đều cảm thấy bỗng nhiên trong thiên địa lại xuất hiện một tia hơi thở cường đại dị thường. Phần Ứng của Chu Chu hơi chậm nửa nhịp, mắt thấy cử trào hắc Diếm sẽ đánh tới mấy người cơ u cốc. Bỗng nhiên không gian trước mặt bọn họ xuất hiện một đảo vết rách đen ngòm, tiếp theo ảnh một tiếng nổ.